Nữ hoàng cũng không có cách nào đứng ở điểm cao đạo đức chỉ trích hắn Chú Vũ tiếp tục chăm chọc nói Người nếu là trao đổi vị trí với rẫm Chỉ sợ hậu cung đã không ở nổi nữa rồi Lý mộ khoa tài khiêm tốn nói Không, không có đến mức vậy đâu Tiên đế một tên hảo sắc vì tuyển phi Còn mang hậu cung xây dựng thêm một lần tam cung lục nhiện 72 phi không sót cái nào Lại chỉ sinh con với hoàng hậu quý phi Lý mộ tuy cũng là một tên háo sắc Nhưng mà cũng sẽ không dưới tình huống đó Mà không trù cột cảm tình Chỉ lo dù sướng thân thể Đến bây giờ Thân thể của hắn chỉ thuộc về Có một mình Liễu Hàm Yên chu Vũ hỏi Ngươi sẽ không lại nhìn trúng Hai đứa con gái đó của ngươi chứ Lý mộ nhìn nữ hoàng Khó có thể tin nói Thần trong mắt của bệ hạ chẳng lẽ Chính là cái loại người này sao vũ trụ tài chậm chỉ tò mò hỏi một phen thôi. Lý Mộ kiên định nói: "Thần tuy là háo sắc nhưng mà cũng sẽ có nguyên tắc của mình, là sẽ không có nổi lên tâm tư gì đối với cháu gái của mình, vậy có gì khác với cầm thú chứ?" Hôm nay vấn đề tán gẫu với nữ hoàng có một chút quá mức xâm nhập, mặc thấy cửa cùng lập tức sẽ đóng, Lý Mộ đứng dậy nói: "Thời gian không có còn sớm nữa, thần xin phép về trước." Chu Vũ thuận miệng nói, rất muộn rồi, nếu không ngươi buổi tối ở lại trong cung trường nhạc đi, con có thể xem thêm mấy sổ con. Lý Mộ liên tục lắc đầu nói, không được, không được, thần ngày mai đến đây lại xem. Mấy ngày nay, hắn xem sổ con đến cả buồn nôn luôn, bây giờ một quyển cũng không có muốn xem. Chú Vũ thất vọng, phân phân tài nói, thôi đi đi. Mặt thấy Lý Mộ rời khỏi cung trường nhạc. Chú Vũ trở lại tạm điện, ngồi ở trong trước đài trang điểm. Trong lúc dù ý, nhìn thấy mình trong gương hơi sợn sốt. Nữ tử trong gương có bộ dạng tự nhiên cực đẹp, nhưng mà đẹp nữa cũng khó giấu cái nét thất vọng trên mặt. Nàng bắt đầu tự hỏi, mình vì sao mà thất vọng, tựa như là bởi vì lý mộ rời khỏi. Nhưng mà hẳn hôm nay 12 canh giờ, ít nhất có 8 canh giờ cùng một chỗ với nàng rồi. 8 canh giờ này khoảng cách xa nhất của họ không có vượt qua 10 bước. Nàng vì sao vẫn sẽ thất vọng ở thời điểm này? Chẳng lẽ nàng muốn Lý Mộ mỗi ngày 12 canh giờ ăn cơm, ngủ đều cùng một chỗ với nàng sao? Mai về nói với nàng chỉ là ham muốn chiếm hữu bình thường thôi. Nhưng mà Lý Mộ nói cho nàng đây là tình yêu. Sắc mặt của chu Vũ giật mình trên mặt toát ra một nét mờ mịch. Nàng không biết, nàng rốt cuộc Nên nghe ai đấy? Nữ hoàng, hai ngày này có một chút không bình thường. Lý mộ, thời điểm phê duyệt tấu chương, nàng cũng không có làm gì. Một mình dựa trên ghế rồng, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Nhưng mà tâm tư của nữ nhân nhiều một chút cũng rất là bình thường. Lý mộ không để trong lòng. Ở trên cái chuyện hợp nhất đại chu yêu tộc, hắn đã gặp khó xử. Sau khi mà Trung Thư tỉnh định xong chính sách, môn Hạ tỉnh đã xét duyệt thông qua. Thượng Thư tỉnh ngay lập tức phát xuống các quận. Mấy ngày qua, các quận đối với điều này đã lục tục có đáp lại. Khác với Lý Mộ dự đoán, Đại Chu 36 quận chỉ có ít ỏi mấy quận có yêu tộc, con số không nhiều lắm hưởng ứng. Chính sách này đối với yêu các nơi thực lực nhỏ yếu mà nói, hoàn toàn là một việc tốt, có lợi không có hại. Trở thành Đại Chu yêu dân, chúng nó không cần phải gánh giác bất cứ trách nhiệm gì trước kia là thế nào, về sau vẫn là như thế. Khác biệt duy nhất là Triều đình Đại Chu trở thành hậu thuẫn của bọn họ. Về sau mặc kệ là tu hành giả chính đạo hay là tà đạo, hay là yêu vật lợi hại uy hiếp tính mạng của bọn họ, quan phủ các nơi không có ngồi yên không lý đến, mang bọn họ coi là dân chúng của Đại Chu, thật sự đem đổi đãi. Dù vậy cũng không có quá nhiều yêu vật nguyện ý. Lý Mộ Đoán Hẳn là bọn họ căn bản không có tín nhiệm triều đình. Cái này cũng khó trách. Cảnh nội của Đại Chu tình cảm cứu vật rất là xấu hổ. Chúng nó tuy đều là yêu quái bản thủ Đại Chu. Đại Chu là quê nhà của bọn họ nhưng mà triều đình lại là triều đình của nhân tộc. Trên mảnh đất này nhân loại có thể tùy ý giết hại chúng nó. Nhưng bọn họ nếu là dám tàn sát nhân loại nhất định chỉ có con đường chết. Loại tình huống này đã kéo dài hơn một dạng năm rồi, từ đại chu đến tiền triệu. Các triều đại đều là như thế. Yêu tộc cùng nhân loại xung đột là đã khắc vào trong gen rồi. Lý mộ buông sổ con các quận đệ trình xuống. Sau khi nghĩ một chút, đứng lên nói. Bệ hạ, thần muốn ra ngoài điều tra một phen, dài nhất là hai ba ngày có thể trở về. Chu Vũ không yên lòng nói, người chú ý an toàn. Sau khi mà Lý Mộ rời khỏi, ngoài điện Mai Đại Nhân thoa đầu nhìn thoáng qua, hỏi Thượng quan Ly. "Ali, Ly, ngươi có phát hiện bệ hạ hai ngày nay không có quá thích hợp không? Thượng quan Ly hỏi, không đúng chỗ nào vậy? Mai Đại Nhân nói, bệ hạ nói trở nên ít đi, cười cũng ít, thường xuyên một mình ngồi ngay người, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Thượng quan Ly nghĩ nghĩ nói, Có thể là việc yêu tộc thúc đẩy Không có quá thuận lợi Bệ hạ đang lo lắng Mai đại nhân căn bản không có mang câu trả lời Của nàng để trong lòng từ sau khi mà có lý mộ Bệ hạ từng khi nào mà quản những cái chuyện này Việc lớn việc nhỏ Còn không phải đều là do lý mộ Đang lo lắng nát lòng sao Mai vệ Ali các ngươi vào đây Trong điện Truyền đến thanh năm của nữ hoàng Mai đại nhân đi vào không người hỏi Bệ hạ có gì dặn dò Chu Vũ nhìn nàng hỏi, Mai về, ngươi nói đi, Cái gì là tình yêu? Mai đại nhân ngẩn ra trong một cái chốt mắt, Sau đó trên mặt lộ ra một nét phức tạp nói, Bệ hạ, thần nếu biết cái gì là tình yêu, Sẽ không có đến bây giờ vẫn ở một mình chứ. Chu Vũ phản ứng lại lại nói, Ali, ngươi sao? Sau đó nàng mới ý thức được, Bao gồm nàng ở trong ba nữ tử trong điện này, Ở cái chuyện này đều là trống rỗng mà Theo Lý Mộ nói Thanh xà kia tựa như rất hiểu tình yêu chu Vũ đứng lên nói Đi từ ngự phòng Mang hai cái hộp bánh ngọt đi Lý Phủ Đã mấy ngày qua Chưa có nhìn thấy Tiểu Bạch cùng dễ giản dãn rồi Đại chu 36 quận Trung quận ở chính giữa quốc thổ Là chỗ của Thần Đô Nhưng mà thật ra Trung quận phát triển Ở Hạ Du trong 36 quận Toàn bộ Trung quận Đều phải cung cấp tiện lợi cho Thần Đô tất cả tài nguyên đầu tiên là cung cấp cho thành đô, điều này khiến cho trung quận như thế nào cũng không có phồn hoa giàu có và đông đúc lên được. Cuộc sống của dân chúng không tính là quá mức nghèo khổ nhưng mà cũng là miễn cưỡng ấm no thôi. yêu vật trung quận cũng sống tương đối thê thảm. chương 758 dân chúng không giàu có, không có gia súc gia cầm có thể trộm cũng không có quá dám trộm, cách thành đô quá gần tu hành giả quá nhiều, không có yêu vật lớn mặt đến mức nơi này làm loạn. Ngược lại, lo lắng bị tu hành giả lấy hộ phách. Bọn họ trái lại khát giọng đi yêu quất, nhưng mà làm yêu vật bản thổ của Đại Chu, từ nhỏ lớn lên ở đây, đối với nơi này đã quen thuộc, không có muốn, cũng không có ai dám rời khỏi. Lấy đạo hạnh của bọn họ, rất có thể chưa đến yêu quất, sẽ chết trên đường rồi. Trong núi, nơi nào đó của Trung Quận, trên đất trống chất đầy lá rụng mười mấy bốn người khoanh chân ngồi trong phạm vi trăm dặm toàn bộ yêu vật quá hình đều tập trung ở đây những yêu vật này ngày thường đều ở động phủ kính đáo của mình tu hành trừ quan hệ chặt chẽ cực ít tụ hội lộ diện đây chính là lần đầu tiên bọn họ tụ tập một chỗ không lâu trước đó triều đình đại chu công bố một tin tức từ hôm nay trở đi phàm là yêu vật tu hành ở cảnh nội của đại chu Đều có thể sinh trở thành yêu dân của Đại Chu Chỉ cần trở thành yêu dân của Đại Chu Triều Đinh sẽ bảo hộ chúng nó Giống như là bảo hộ dân chúng Làm yêu vật nguy hiểm lớn nhất của chúng nó Chính là đồng loại càng cường đại hơn Cùng với tu hành giả nhân loại Nếu an toàn của chúng nó có thể được đảm bảo Thì có thể yên tâm tu hành rồi Cái này đối với chúng nó mà nói Quả thật một việc tốt cực lớn Tốt đến mức Khiến cho bọn họ cảm thấy rất không chân thật Trong đàn yêu Một hổ yêu trên trán Có ba đường vẽ ngang Trầm giọng mở miệng Sao chuyện này các người thấy thế nào Một con báo yêu nói Nếu đây là thật Vậy thì quá tốt rồi Chúng ta rốt cuộc Không cần phải lo lắng những tu hành giả nhân loại kia nữa Không cần phải trốn trốn tránh tránh Có thể quang minh chính đại Ở trong núi tu hành rồi Ngu súng Một cái tên lang yêu khác mặt âm trầm nghiến rằng nói Đây là âm mưu của nhân loại Nhân loại hung tàn giả hoạt Dù duyên dù cớ Bọn họ sao có khả năng đối với tộc tốt vậy Nhất định là muốn mang chúng ta một đứa bắt hết Người chẳng lẽ đã quên cha mẹ ngươi chết như thế nào sao Trên mặt của báo yêu lộ ra nét thù hận nghiến rằng nói Là tu hành giả nhân loại chết tiệt kia Kế tiếp chúng yêu nhau nhau mở miệng lang đại ca nói rất là đúng Nhân loại, hung tàn, giả hoạt Nhất định là mưu của bọn họ rồi Bọn họ là muốn dụ chúng ta ra ngoài Không cần tốn nhiều sức để mà giết chết chúng ta Mọi người đều đừng có để ý tới Ai đi chính là chịu chết Trên không đỉnh đầu của bài yêu Lý mộ cùng tán cây hòa hợp một thể Trong lòng thầm than Muốn thay đổi nhận biết yêu dật của nhân loại Không phải là diệt một sớm một chiều Sau khi mà về đến thần đô Lý Mộ nghĩ sau một bước kế hoạch tiếp theo, muốn cho những yêu vật này tin tưởng triều đình thì phải để cho bọn họ nhìn thấy thành ý của triều đình. Lý Mộ cần một ít yêu vật phối hợp để làm ví dụ cho yêu vật khác, không quay so với một đám thủ hạ kia của bạch đại ca càng thích hợp hơn. Lý Mộ đi vào trong phủ, nhìn thấy bạch thính tâm, giảng giảng cùng chỉ tiêu bạch, dây quanh nữ hoàng, vừa cười vừa nói. Hắn đi đến trước mặt của Bạch Ngâm Tâm nói Ngâm Tâm có thể giúp ta liên hệ cha ngươi một lần hay không Ta có chuyện quan trọng tìm hắn Bạch Ngâm Tâm lấy ra một cái linh loa đưa vào pháp lực Sau khi nói vài câu đưa cho Lý Mộ Lý Mộ đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu liền đi thẳng vào vấn đề nói cái việc này với gã Bạch Yêu Dương rất là dứt quát nói Việc này ngươi xem rồi làm đi Có thể mang Ngâm Tâm và Thính Tâm cùng đi Bọn nó sẽ giúp cho ngươi an bài. Lý Mộ miễn cười nói, Cảm ơn Bạch Đại Ca. Bạch Yêu Dương nói, Người một nhà nên làm vậy mà. Lý Mộ khách ký dài câu mới nói, Vậy thì Bạch Đại Ca cứ bận trước đi, Ta ngày mai liền mang âm tâm trở về. Bạch Yêu Dương nói, À nè, chờ một chút. Lý Mộ hỏi, Con có chuyện gì? Bạch Yêu Dương nói, Ta nghe tính tầm nói, ngươi bây giờ là đại thần của triều đình Đại Chu, tâm phúc bên cạnh của nữ hoàng Đại Chu, có được thân phận cùng địa vị rất cao. Năm đó, lúc mà ta và ngươi kết bái, căn bản không ngờ ngươi sẽ có ngày hôm nay. Lý mộ cười nói, cái này cũng không có ảnh hưởng cảm tình huynh đệ của chúng ta chứ. Bạch yêu dương nói, à không không, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi, làm sao có thể kết bái cùng một yêu dân. Như vậy, người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Từ giờ trở đi, ngươi đừng có gọi ta là đại ca nữa. Ta cũng không có người huynh đệ này, nhưng mà tình cảm của chúng ta vẫn còn. Hy vọng ngươi đừng có nghĩ nhiều nha. Lý Mộ ngạc nhiên nói, Bạch Đại Ca, cái này... Bạch Yêu Dương cười nói, ta đây là muốn tốt cho ngươi. Về sao ngươi đừng có gọi ta Bạch Đại Ca nữa? Cứ như vậy đi, ta còn có việc cần làm, bận trước nha. Lý mộ cầm ốc biển đã không có bất cứ thanh năm nào truyền đến, vẻ mặt mờ mịch. Cùng lúc đó, không biết xa mấy ngàn dặm, ở sâu trong Đông Hải, trong một tòa cung điện thủy tinh. Trên giường trai ngọc thật lớn, một nữ tử đầu mọc hai sừng lơm Bạch Yêu Dương một cái gắt. Chàng, sao mà cứ chịu con gái của chàng không à? Bạch Yêu Dương không thèm để ý nói. Năm đó, chuyện của ta cùng chị nàng, cha nàng trăm phương nghìn kế ngăn trở. Chúng ta khó khăn là bao nhiêu? Nàng không phải là không biết. Ta không cho con gái của ta chịu khổ vậy đâu. Hắn cười nhìn nữ tử dưới thần nói. Cố tình lúc này tìm ta. Mới hai canh giờ. Chúng ta tiếp tục thôi. Hắn vừa dứt lời. Gió trai ngọc mở ra đã chậm rãi khép lại. Thần đồ Lý Phủ. Lý Mộ mang linh loa trả lại cho Bạch Ngâm Tâm. Thật lâu chưa có phục hồi tinh thần. Đàn êm đang đẹp. Gã lại dở cái trò gì vậy? mạch tính tầm, sôi nổi chạy tới, cầu Hứng nói, Thúc thúc, ngươi đã trở lại rồi. Khi mà chạy đến trước mặt của Lý Mộ, nàng làm ra vẻ giật mình. À mà thiếu chút nữa quên rồi, lần trước cha ta nói, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ngươi, về sau ta không cần phải gọi ngươi là Thúc Thúc nữa. Vậy về sau ta nên gọi ngươi thế nào đây? ân công, công tử hay là cá cá? Phong cách làm việc của yêu tộc, Lý Mộ vẫn không thể lý giải. Dù duyên dù cớ, có thêm hai cái đứa cháu gái lại ù ù cạc cạc, không còn. Vấn đề là Lý Mộ còn không có thể không quản các nàng. Biến quá duy nhất của chuyện này, hắn cùng với tỷ muội ngâm tâm thính tâm, không còn bối cảnh cách trở. Lý Mộ thật lâu không có nói gì, có ai mà làm cha như vậy sao vậy? Chương 759 Không Phải Người Hắn không quan tâm, bạch thính tâm đắc ý nói với nữ hoàng. Bệ hạ, thần phải về bắc quận một chuyến rồi, an bài một số việc, mau chóng lấy được yêu tộc tín nhiệm để cho chúng nó phối hợp với chính sách của triều đình. chu Vũ gật đầu nói, sớm một chút trở về, thần sẽ cố gắng. Lý mộ đáp lại lời của nữ hoàng lại nói với bạch ngâm tâm. Ngâm tâm, ta cần ngươi theo ta về bắc quận một chuyến, cùng với mấy vị thuốc thuốc khác của các người thương lượng một chuyện bạch ngâm tâm không có do dự gật đầu nói được bạch thính tâm lập tức nói ta cũng đi nữa lý mộ quả quyết từ chối nói hai người đi một người là đủ rồi ở thời điểm hắn vẫn là trưởng bối của các nàng con rắn nhỏ này đã coi trời bằng dung bây giờ ngày tận quan hệ bảo hộ này cũng không còn nàng khẳng định càng thêm một tấc lại muốn tiến tới thêm một thước Bạch thính tâm nhìn Lý Mộ không phục nói. Vậy ngươi vì sao mà cứ muốn tỉ tỉ đi cùng ngươi? Chẳng lẽ ngươi đối với tỉ tỉ có ý tưởng gì khác sao? Vì chứng minh mình trong sạch, Lý Mộ chỉ có thể nói. Các ngươi ai đi cũng như nhau thôi. Như vậy đi, ta tùy tiện cho một người chọn ai chính là người đó. Như vậy ngươi liền không có phản đối chứ. Bạch thính tâm nói. Vậy thì ngươi phải công bằng nha. Lý Mộ gật đầu nói. Yên tâm, tuyệt đối công bằng. Hắn dương ngón tay chỉ vào hai tỷ mùa các nàng. Tiểu gà trống điểm đến ai ta liền chọn y. Một chữ cuối cùng vừa hạ xuống. Tài của hắn chỉ chỉ hướng về Bạch Thính Tâm. Trong mắt của Bạch Ngâm Tâm hiện ra thất vọng. Trên mặt của Bạch Thính Tâm lộ ra một ngụ cười thắng lợi. Lý mộ nghĩ nghĩ nhìn Tiểu Thanh Xà nói. Người đã bị đào thải, ngâm tâm, chúng ta đi. Lý phủ bên cạnh cái bàn đá trong sân. Bạch Thính Tâm ôm một con búp bê rắn bằng giải tự mình làm Dùng bàn tay ở trên cái đuôi của nó Tác qua tác lại dưa mắng Ngươi không có mang theo ta hả Đánh chết người luôn ta đánh người luôn Giảng giảng ngồi trên xích đu Ngẫu nhiên liếc nhìn về phía Bạch Thính Tâm một cái Khuôn mặt u sầu Không có hồ ly tinh lại đến hai con rắn Nhiệm vụ mà tiểu thư giao cho nàng Tựa như càng ngày càng khó hoàn thành vậy Tiểu Bạch và nàng sống dài mà ngồi Cũng thấp phẩm lo âu Trước kia nàng chỉ cần lo lắng Có hồ ly tinh khác Tiếp cận ân công hay không Bây giờ trừ hồ ly Ngay cả mỹ nữ xà cũng đã xuất hiện rồi Thính tâm tỷ tỷ nói nam nhân Đều thích nữ tử chân dài quấn người Chân của nàng cũng không có dài bằng bọn họ Chu Vũ còn ở Lý Phủ Nàng đi đến đối diện Bạch Thính tâm Ngồi xuống hỏi Người thích Lý Mộ sao Bạch Thính tâm gật gật đầu ngấn đầu nhìn nhìn nữ hoàng bỗng nhiên như ý thức được cái gì chờ mong hỏi nữ hoàng tỷ tỷ tỷ có thể hạ một đạo thánh chỉ mang ta gả cho hắn hay không hắn khẳng định không có dám cãi lại thánh chỉ của nữ hoàng tỷ tỷ đâu chu du thản nhiên nói không thể bạch thính tâm thất vọng nói vì sao chu du nói dưa hái xanh không ngọt cảm tình không có thể miễn cưỡng bạch thính tâm kiên định nói Ta cứ muốn miễn cưỡng hả. Chu Vũ nói. Hắn không có thích ngươi, ngươi miễn cưỡng có ích gì. Bạch thính tâm không thèm để ý nói. Hắn chỉ là bây giờ chưa có phát hiện chỗ tốt của ta. Ta tin tưởng hắn sớm hay muộn gì cũng sẽ phát hiện thôi. Tình yêu nhất kiến chung tình. Chung chỉ là mặt. Lâu ngày sinh tình mới là tình yêu đích thực chứ. Không biết vì sao, tiểu thanh xà trước mắt. Tuy là tuổi so với nàng nhỏ hơn rất nhiều. Lời nói cũng rất tùy hứng Nhưng mà chú Vũ luôn cảm thấy Cô nói có một chút đạo lý Nàng không khỏi muốn nghe cô ấy nói nhiều một chút Học thêm một chút hỏi Người đối với Lý Mộ Là nhất kiến chung tình sao Bạch thính tâm biểu mồi nói Tự nhiên không phải Ta là rắn nông cạn như vậy sao Lần đầu tiên mà gặp mặt Chúng ta còn đánh nhau một trận nữa Hắn mang ta đã thương Về sau chậm rãi ta mới phát hiện Hắn có bộ dạng đẹp, lại biết nấu cơm, tính tình thì lại dịu dàng, còn từng cứu mạng của ta cùng với tỷ tỷ. Khi đó ta đã nói cho mình, Bạch Thính Tâm ta đời này sẽ nhận định hắn chu vũ nghĩ nghĩ lại hỏi, Ngươi có từng nghĩ hay không, các ngươi một bên là người, một bên là yêu. Bạch Thính Tâm không phục nói, yêu thì làm sao đâu, tiểu Bạch cũng là yêu, chính hắn viết trong sách, trừ có yêu còn có quỷ. Tình yêu chẳng có phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt thân phận, chẳng có phân biệt địa vị, Cái này vốn chính đảng nói cho chúng ta biết mà. chu Vũ khó hiểu hỏi, vậy ngươi không có ngại hắn đã có thê tử sao, còn có giảng giảng tiểu bạch các nàng kìa. Bạch thính tâm thở dài nói, để ý lại có cách nào, ta cũng rất muốn có một mình chiếm lấy hắn. Nhưng mà ta đã tới chậm rồi, nữ hoàng tỷ tỷ người, nếu có người phi thường phi thường thích luôn. Ngươi có thể hiểu cảm thụ của ta Chu Vũ lắc đầu nói Nói đùa trống sao có thể Bạch thính tâm tiếc núi nói Vậy thì tiếc núi rồi Nữ hoàng tỷ tỷ ngươi Dĩ nhiễn cũng không có thể hội được Thích một người là cảm giác gì đâu Ngươi sẽ lúc nào cũng muốn ở bên hắn Muốn chiếm hữu hắn Muốn hắn bầu bạn với một mình ngươi thôi Chu Vũ ôm ngực Cảm thấy hít thở bắt đầu Có một chút không thoải mái Trong lòng nàng cả kinh Không biết gì sao, tâm ma của nàng lại bắt đầu rụt rịch. Lúc này, Bạch Thánh Tâm hư lạnh một tiếng, lại tác một cái trên con búp bê rắn bằng giải, cả giận nói, ta thích hắn như vậy, nhưng mà hắn thế mà càng thích tỷ tỷ của ta hơn. Về Bắc quận cũng không có mang ta, đánh chết người luôn. Ở trên không trung quận, cái chỗ cực cao, có một chiếc thuyền bay nhanh qua. Độ cao nào đó dưới tầng cửu thiên cư phong, không khí tương đối loãng, Không khí cũng rất là ổn định, phi chu nhanh chóng bay qua, không có sóc nảy chút nào. Lý Mộ đứng ở đầu thuyền, nhìn ngâm tâm ngồi xếp bằng trong thuyền, nghiêm túc tu hành, không khỏi cảm thán quyết định của hắn. Chuyến đi Bắc quận lần này, hắn dẫn theo là một con rắn khác, như vậy hắn dọc đường đi cũng đừng có nghĩ sống yên ổn. Lý Mộ đánh gia nàng, nghĩ đến bộ dáng nàng hai năm trước, tựa như so với tính tâm cũng không có tốt đến đâu. Nhưng mà con gái lớn 18 tuổi sẽ thay đổi, không chỉ càng trở nên ưa nhìn hơn, ngay cả tính tình cũng đã biến thành khiến cho người ta thích như vậy. Không biết một con rắn khác khi nào mới có thể lớn lên đây? Trên đường, Lý Mộ đã từng hỏi ngâm tâm, nhà của các nàng ở yêu giới Bắc quận có địa gì rất cao, cảnh nội đại chu, cực ít có yêu vật vượt qua cảnh giới thứ năm Thực lực bạch yêu dương mạnh nhất trong yêu tộc Bắc quận. Toàn bộ Bắc quận, đại bộ phận của cường giả yêu tộc như Thành Ngưu Tinh, Hổ Dương, Thử Dương các thứ đều góp sức dưới trướng của hắn. Một ít yêu vật khác, cho dù là không dưới trướng hắn, Thành Ngưu và Hổ Dương, cái đám yêu tình cũng đều có thể nói được. Chương 760 Một ngày sau, trong núi nơi nào đó của Bắc quận, Hổ Dương cười lớn ngền đón nói, Lý huynh Đệ đã lâu không gặp. Nghe nói người ở triều đình đã làm quan to rồi, còn chưa có chúc mừng ngươi. Hôm nay nhất định phải lưu lại, chúng ta uống mấy dạy. Bạch ngầm tâm, đi lên phía trước nói, hổ thuốc thuốc, cái chuyện uống rượu tạm thời không có dội đâu. Ngươi trước là mang mấy vị thuốc thuốc khác gọi đến. Chúng ta lần này trở về, có chuyện quan trọng, muốn trao đổi với các ngươi. Yêu dưới trướng của Bạch yêu dương, rãi ở Bắc quận 13 huyện trừ Thử Dương cùng với thành Ngu Tinh, khoảng cách tương đối gần. Người còn lại cần ngày mai mới có thể chạy tới. Nhưng ba yêu này thực lực mạnh nhất. Cho dù là bạch yêu dương đối với bọn họ cũng là lấy huynh đệ xưng hồ. Lý mộ tự nhiên cũng không có khả năng trực tiếp mệnh lệnh cho bọn họ. Đợi sau khi ba yêu vật tụ tập, Lý mộ hỏi, ba vị huynh đệ có từng nghe nói triều đình muốn mang yêu vật cảnh nộ của đại chu nhập tịch hay không? Thành ngưu tình gật gật đầu nói, nghe nói nhưng mà không biết thật giả chúng ta đang quan sát. Hổ Dương nói: tám phần là giả. Triêu đình nhân loại nào có lòng tốt vậy đâu chứ? Cho dù không có đồng thủ với chúng ta, đến lúc đó đánh diêu quốc quỷ dực cũng sẽ để cho chúng ta đi lên làm vật hy sinh thôi. Cái này tất nhiên là độc kế của người nào nghĩ ra. Lý Mộ Hổ Thẹn nói: thật không có dám giấu chuyện này do ta đề nghị. Thành Ngưu Tinh mắt sáng ngời, đột nhiên nhìn về phía Lý Mộ hỏi. Lý Quỳnh Đệ chẳng lẽ là nghiêm túc sao? Lý Mộ gật đầu nói, cảnh nội của Đại Chu yêu tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn, một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở chỗ triều đình luật pháp bất công. Yêu tộc dưới cái loại pháp luật bất công này chịu đủ cực khổ rồi. Ta có ý dịu đi hai tộc mâu thuẫn cho nên dốc hết sức thúc đẩy cái chuyện này. Nhưng mà yêu tộc cùng nhân tộc quán hận chất chứa quá sâu rồi. Cực ít có yêu tộc nguyện ý tin tưởng triều đình cho nên ta mới mời các ngươi hỗ trợ. Thành Ngưu Tinh nói, nếu mà triều đình thật sự có thành ý này như vậy thì điều này đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối là một việc tốt vô tiền khoáng hậu. Chúng ta tin tưởng Lý Quân đệ, nhưng mà lại không biết có thể tin tưởng triều đình hay không đấy. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, ta không có thể hứa hẹn về sau, nhưng ta có thể hướng các ngươi cam đoan, chỉ cần một ngày có ta ở triều đình, yêu dân của đại chu liền được triều đình bảo hộ. Mặc kệ là ai, dám tổn thương, giết hại yêu dân, lấy đại châu luật để mà trừng phạt. Lý Mộ cũng chỉ có thể cam đoan đến đây. Chỉ cần hắn ở triều đình thì có thể cam đoan yêu dân được hưởng quyền lợi chính đáng. Nhưng mà chuyện sau khi mà hắn rời khỏi triều đình, hắn liền không có thể cam đoan. Nhưng mà việc này vốn đã có lợi với triều đình. Bọn họ không có tự mình làm hỏng cái chuyện này. Cho dù đến lúc đó có xảy ra cái tình huống tệ nhất, Yêu dân khởi nghĩa vũ trang Đại chu một lần nữa lâm vào hỗn loạn Vậy cũng chính là bọn họ Gieo quả đắng Cũng không có quan hệ với Lý Mộ và Nữ Hoàng thành Ngưu Tinh cười nói Có câu này của Lý Quân Đệ là đủ rồi Ngươi yên tâm Nơi khác không nói Việc yêu dân bắt quận nhập tịch Bao ở trên người của chúng ta đi Lý Mộ cùng mấy yêu Nói tới khuya mới trở về phòng nghỉ ngơi Bạch ngầm tâm Hướng dẫn hắn vào một căn phòng nói Đây vốn là phòng của thính tâm, nó chưa có trở về. Lý đại ca buổi tối ngủ chỗ này đi. Ánh mắt của nàng đảo qua, phát hiện trong gian phòng này loạn hết cả lên. Chăn trên giường do thành một cục, một cái gối ôm hình rắn, cái đuôi còn thả trên mặt đất. Phòng loạn lên như thế, ngay cả nàng nhìn cũng có một chút xấu hổ. Dội bước lên phía trước, vừa thu dọn vừa nói. Nơi này có một chút loạn, Lý đại ca ngươi đi ra ngoài trước. Chờ ta thu dọn xong, ngươi lại tiến vào. Lý Mộ nói: "Ta giúp ngươi cùng nhau thu dọn." Ngoài phòng, Hổ Dương ngạc nhiên nhìn bên trong, nghi hoặc nói: "Lý Quỳnh đệ không phải là nem kết nghĩa của yêu Dương sao? Năm tâm sao lại gọi hắn đại ca vậy? Thế này bổn phận rối loạn rồi, chẳng lẽ là đại, chẳng lẽ là đại ca và hắn đã đoạn tuyệt quan hệ Quân đệ rồi? Thành Ngưu tình dỗ dỗ bờ dài của hắn nói." Hổ Bẹp Cái chuyện này liên quan gì đến ngươi? Gọi đại ca không phải là thân hơn gọi Thúc Thúc sao? Đi thôi, đừng có đứng chỗ này nữa. Làm việc của chính ngươi đi. Trên mặt của hộ dương lộ ra một nét khó hiểu lẩm bẩm. Đại ca sao có thể thân hơn Thúc Thúc chứ? Rõ ràng Thúc Thúc thân thiết hơn mà. Nằm trên giường của ngầm tâm trải xong Ngủ ở trong chăn của thính tâm. Lý mộ rất nhanh đã ngủ rồi. Trước đó vài ngày, hắn đã bị hai tỷ mũi dày dò thể lực đã tiêu hao không nhỏ, thân thể cạn kiệt còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lại bởi vì mỗi ngày xử lý tấu chương thời gian dài, tinh lực tiêu hào rất lớn. Một giấc này ngủ cho tới khi mặt trời lên cao mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, mỗi mệt về thân thể và tinh thần của Lý Mộ đã quét sạch. Dưới tình huống, thể xác và tinh thần hoàn toàn thả lỏng, hẳn thậm chí còn có một giấc mơ. Một giấc mơ vô cùng hương diễm. Đã tách ra với Liễu Hà yên mấy tháng, hắn cũng đã cấm dục mấy tháng rồi. Cái này, đối với người trẻ tuổi mới kết hôn, mới nếm thử trái cấm. Ăn tủy biết gì mà nói là mấy tháng rất khó chịu đựng. Lý mộ thừa nhận mình là một tên háo sắc, nhưng mà háo sắc cũng phải có giới hạn. Nhưng nằm mơ cái loại chuyện này sẽ không là ý thức chủ quan của hắn có thể khống chế. Lý mộ ngửi cái mùi thuộc về bạch tính tâm trên chăn. Thề buổi tối hôm nay Tuyệt đối không có ngủ ở đây Nhớ lại nội dung cảnh trong mơ Hắn liền cảm thấy có một chút xấu hổ Xin lỗi bạch đại ca Hắn cố gọi vô số tiếng Bạch ngâm tâm Đã rời giường Giúp Lý mộ cầm đến cái đồ dung rửa mặt Lý mộ đi xuống giường Cảm ơn ngâm tâm Ngươi đặt chỗ đó đi Ta tự làm là được rồi Bạch ngâm tâm Dẫn giúp hắn làm ướt cái khăn lòng Sau khi mà giác khô đưa cho hắn Thật ra người tu hành đều có thần thông tránh bụi nhưng mà rất nhiều thời điểm bọn họ vẫn duy trì thói quen của người thường. Cái này có thể làm cho bọn họ luôn luôn cảm thấy bọn họ vẫn là người giảm bớt khả năng tâm ma sinh ra trong lúc tu hành. Rửa mặt xong, Lý Mộ ra khỏi phòng. Đàn yêu dưới trướng Bạch Yêu Dương đã được triệu tập, chạy tới ngay trong đêm. Sau khi mà nghe Thanh ngưu Tinh và Hổ diêu nói mục đích triệu tập của bọn họ, Một bộ phận yêu vật vui mừng quá đổi, cũng có một bộ phận yêu vật biểu đạt sự lo lắng của mình. Cái này có thể là âm mưu của triều đình hay không vậy? dù duyên dù cớ, bọn họ sao có thể làm ra cái chuyện chỉ có lợi đối với tộc? Sự tình liên quan trọng đại vẫn là cẩn thận thì hơn. Chương 761 Yêu vật phòng bị đối với nhân loại là khắc vào trong xương thịt chỉ là dựa vào hai ba câu nói. Căn bản không có thể làm cho bọn họ tin phục Cũng may là ngại bởi mặt mũi của Bạch Yêu Dương Chúng nó trái lại chưa có hoàn toàn từ chối Vì đánh tan cái sự băng khoăn của chúng nó Lý mộ làm ra một ít nhượng bộ Yêu vật của bác quận không cần đi quan nhà các nơi nhập tịch Hắn sẽ từ quận nhà điều mấy cái quan lại phòng sổ sách Ở ngay chỗ này giúp cho bọn nó xử lý cái yêu tịch Cái này có thể đánh tan một bộ phận băng khoăn của chúng nó rất nhiều yêu vật cho rằng cả sự kiện đều là âm mưu của triều đình, ngày mà chúng nó đi quan phủ nhập tịch chính là thời điểm chết của chúng nó. Ngoài ra, yêu dân Đại Chu không cần nghe theo quan phủ của địa phương điều khiển. Yêu dân sau khi nhập tịch sẽ thành lập một cái yêu ti chuyên môn xử lý chuyện của yêu vật. Trong Uty có y quan do yêu tộc thực lực cường đại ở bản địa đảm nhiệm, nhưng lĩnh bổn lọc của triều đình thống lĩnh yêu dân quận. Điều này tuy sẽ tăng thêm một bộ phận quốc khố chi tiêu, nhưng mà sau khi lý Mộ cải cách cung phụng ty dư ra cho quốc khố một khoản thu chi lớn, dùng để phát bổng lọc dư quan của yêu ti, dư giả có thừa. Giữa yêu dật các quận, vô luận là chủng cọc, cấm tàn sát nhau. Một khi mà phát hiện, yêu ti trực tiếp trốc nã, bẩm báo triều đình sao, dựa theo đại chu luật để mà xử trí. Nếu có người tu hành, tổn thương giết hại yêu dân, Yêu cũng có thể bắt giữ, giao cho triều đình xử trí. Ngoài ra, yêu dân có thể được thực lực nhất định, có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ quan phủ các nơi tuyên bố để mà đổi lấy Đinh Ngọc, Pháp Bảo, Phù Lục, đang Dược các tài nguyên tu hành. Sau khi mà nghe được nhập yêu tịch của những chỗ tốt này, toàn bộ yêu dật của Bắc quận đều sôi trào. Nhập yêu tịch Đại Chu, đối với chúng nó mà nói, tựa như chỉ có lợi, không có một chút chỗ hại. Yêu vật thực lực nhỏ yếu, không chỉ tu hành gian nan còn cần phải luôn luôn lo lắng bị đại yêu cắn nuốt. Ngày thường trốn trốn tránh tránh, không có dám tiết lộ ra một chút yêu khí nào. Sau khi mà gia nhập yêu tịch, thỏ yêu, hồ yêu, thực lực nhỏ yếu cũng có thể ngên ngang xuất hiện trước mặt của hổ yêu, lang yêu, hùng yêu. Các thiên địch, giám động vào một sợi lông của chúng nó cứ chờ bị yêu ti cùng với triều đình chế tài đi. Không chỉ quan toàn của tiểu yêu được cam đoan Đại yêu cũng nhẹ nhàng thở ra Chúng nó cường đại Chỉ là tương đối mà nói So với tu hành giả pháp bảo sắc bén Thần thông cường đại Phu lục thần kỳ Chúng nó cũng là kẻ yếu tuyệt đối Ngày thường chỉ có dám trong núi sâu rừng già Không có dám dễ dàng xuất hiện Ở thành trì nhân loại Dù vậy con cần phải lo lắng Bị tu hành giả nhân loại tìm tới cửa Giết chết bọn họ Lấy hồn phách yêu đang để mà tu hành Có yêu tịch Tất cả đều đã khác Cho dù là yêu dật Đối với mảnh đất này dưới chân Cũng có một lòng trung thành rất mạnh Nếu có thể có chỗ dựa cường đại Chống lưng cho bọn họ Ai muốn là một sơn tinh giả quái nhỏ yếu Không có chỗ dựa chứ Từ nay về sau Thân phận của chúng nó không là sơn giả tinh quái nữa Mà là yêu dân của đại chu. Bất cứ một kẻ nào Muốn bất lợi đối với chúng nó Đều phải cân nhắc rõ ràng bọn họ có triều nổi triều đình Đại Chu hay không? Bạch Yêu Dương ở trong lòng của yêu chúng Bắc quận cực kỳ có uy tín. Sau khi mà tin tức truyền ra, yêu vật các huyện Bắc quận liền bắt đầu chạy tới nơi này, sợ tới chậm bỏ lỡ cơ hội ngàn năm mới có một lần. Lý Mộ mở ra thiên nhãn, nhìn thấy từng đạo yêu khí, hoặc lớn hoặc nhỏ ở trong núi, mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên, yêu tộc không có tính nhiệm triều đình, nhưng mà tính nhiệm yêu tộc Một lần này, Bạch yêu dương giúp cho hắn một việc lớn. Không uổng công, hắn lo lắng nát lòng như vậy trên thân hai đứa cháu gái. Đêm đã khuya, Lý mộ đang tự hỏi các loại biến hóa có thể xuất hiện. Bạch ngâm tâm, gõ cửa, bưng một bát súp đi vào nói. Lý đại ca, người đã bận rộn cả ngày rồi, uống cái bát súp này nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cảm ơn người. Lý mộ bưng bát, phát hiện canh trong bát không có nguội cũng không nóng. Hẳn uống mấy ngụm sau đó hỏi ngâm tâm nơi này con có phòng trống khác hay không vậy bạch ngâm tâm hỏi làm sao lý đại ca ở đây ngủ không có thoải mái sao lý mộ gầm đầu nói phòng của tính tâm ta ngủ không có quá quen bạch ngâm tâm nghĩ nghĩ nói vậy thì ta sẽ ngủ ở đây ngươi ngủ phòng cách dách của ta uống xong cái bát súp nàng dẫn lý mộ rời khỏi phòng tuy nói hai tỷ muội là cùng một cha một mẹ sinh ra nhưng mà tính cách hoàn toàn khác nhau, phòng cũng hoàn toàn khác nhau. Phòng mũi mũi loạn như là hàng rắn, phòng tỷ tỷ sạch sẽ chỉnh tề, cho người ta một loại cảm giác rất là thoải mái. Điểm giống nhau duy nhất của hai phòng là chăn đều rất thơm. Lý Mộ nằm trên giường ở trong một hương thơm thoang thoảng, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau hắn vẫn như cũ, mặt trời lên cao mới dậy. Lý Mộ ngồi trên giường nhớ lại cái giấc mơ đêm qua. Ngấn ra một hồi lâu, tự cho mình một cái tác cả giận nói. Đúng là không phải là người mà. Bạch ngâm tâm, bưng dụng cụ rửa mặt đi vào, vừa dặn nhìn thấy động tác của Lý Mộ, tự mình tác mình, bất ngờ nói. Lý đại ca, ngươi sao vậy? Lý Mộ vẻ mặt xấu hổ, không có dám nhìn nàng nói. Không có việc gì, ta chỉ là để cho bản thân tỉnh táo một chút mà. Liên tục, hai ngày gặp cái loại giấc mơ này. Một ngày trước, mơ thấy thính tâm. Sau một ngày, mơ thấy ngâm tầm, khiến cho Lý Mộ ý thức được. Hắn có thể thật là đè nén quá lâu rồi, không có thể tiếp tục như vậy nữa. Tu hành giả cũng có chuyện bản thân không thể khống chế. Còn tiếp tục như vậy, Lý Mộ không có dám cam đoan. Hắn buổi tối, sao mơ thấy nữ hoàng hay không nữa? Nếu mơ quen rồi, lần sau bị nữ hoàng ở trong mơ bắt được, hắn còn không bằng chết cho xong. Chuyện xà sơn, tất cả hắn đều đang bài thỏa đáng. Bọn Thanh Ngu Tinh sẽ hoàn thành nhiệm vụ kế tiếp. Lý Mộ rửa mặt xong, nói với Ngâm Tâm, Ta về Bạch Dân Sơn một chuyến, lâu nhất là mấy ngày có thể trở về. Ngươi ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về thành Đô. Bạch Ngâm Tâm gật đầu nói, Được, ta ở trong này còn có thể an bài dài vị thuốc thuốc chiếu cố. Rất nhanh, Lý Mộ liền cáo biệt với Ngâm Tâm và bị Yêu, thúc giục thuyền bay hướng Bạch Dân Sơn mà đi một canh giờ sau trên đỉnh núi cao nhất của phù lục phái quyền cơ tử mỉm cười hỏi sư đệ bỗng nhiên về núi chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng sao lý mộ khoát tay nói không có gì gì lớn hàm yên cùng trẻ thanh thanh đâu quyền cơ tử nói hai người bọn họ còn đang bế quan lý mộ lần này thật sự có một chút buồn bực lảm nhảm sao mà mỗi ngày đều đang bế quan vậy nào có nhiều quan để mà bế sao Chương 762 ngâm tâm từ chối. Quyền cơ tử nhẹ nhàng nói, đây là một việc đệ tử hạch tâm của phù lục phái trước khi trở thành thủ tọa phải trải qua. Toàn bộ sư huynh đệ đều từng trải qua, đợi sư đệ ngày sau rời khỏi triều đình của Đại Chu cũng phải trải qua một lần rồi. Lý mộ nghĩ nghĩ nói, để xem xem nơi các nàng bế quan Quyền cơ tử dùng tay áo, cảnh sát trước mặt Lý mộ biến đổi. Thân thể của hắn xuất hiện trong một không gian khác. Ở đây núi non xanh biếc, chim hót qua thơm, mặt đất bao trùm thảm thực vật thật dày. Trên bầu trời, trong mây mù, lơ lửng bảy ngọn núi treo ngược. Giữa ngọn núi, mây trắng bay qua, tiên hạt bay múa. Thật đúng là một cảnh tượng của tiên cảnh. Diện tích chỗ không gian này hoàn toàn không có thua gì yêu hoàng không gian của Lý Mộ. Nghĩ hẳn là tiền bối cảnh giới thứ 9 trong lịch sử phù lục phái. Những cường giả đó tuy đã mất đi, nhưng mà cũng để lại vô số di sản cho môn phái. Lý Mộ ở một ngọn núi nào đó không chỉ cảm nhận được khí tức của Liễu Hàm Yên và Lý Thành, trên mấy ngọn núi khác còn có khí tức mấy vị thủ tọa. Ngoài ra, trước mắt của Lý Mộ còn có những quần sáng, hoàn toàn không có mục đích trôi nổi trong không gian, khi thì bay vào mấy ngọn núi rất nhanh lại bay ra. Lý Mộ nhìn những quần sáng đó kinh ngạc nói, Đây là quần sáng ký ức sao? Quyền chân tử gần đầu nói, những cái thứ này đều là ký ức của tiền bối phái ta. Bọn họ ở lúc đại nạn đến, thông qua phép này mang kinh nghiệm tu hành suốt đời truyền xuống, cung cấp cho đệ tử sau này tìm hiểu. Lý mộ nghe vậy, không khỏi dân lên một sự kính trọng đối với tiền bối phù lục phái. Yêu hoàng bạch đế tuy cũng để lại ký ức, nhưng mục đích của nó là mấy ngàn năm sau sống lại. Tuyên bối phù lục phái là vô tư như thế, bọn họ mặc dù là ngã xuống cũng đang liên tục phát sáng tỏa nhiệt cho môn phái. Trong trí nhớ của bọn họ có kinh nghiệm tu hành suốt đời, lý giải đối với thần thông, đối với phù lục chi đạo. Đệ tử sau này chỉ cần là tìm hiểu ký ức của bọn họ thì có thể giảm đi tự mình gian khổ, mò mẫm trên con đường tu hành. Đương nhiên, vô luận là phù lục hay là thuộc pháp thần thông đều đang không ngừng sửa cũ thành mới. Trí thức tu hành trước kia, bây giờ có thể một chút tục hậu rồi. Nhưng mà trăm khoanh dẫn quanh một đốm, ký ức của mỗi vị cường giả đối với tông môn mà nói đều là tài nguyên quý giá, không có thể thay thế. Đại khái, sở dĩ kéo dài ngàn năm, làm được truyền thừa không ngừng. Những cái cường giả này vô tư kính dân, nhất định tạo ra một tác dụng rất lớn ở trong đó. Quyền chân tử, nhìn những quần sáng kia, giọng điệu cảm khai nói. Ở đây tên là Quy Khư, là cái chỗ trở về của các thế hệ tiền bố trong môn, cũng là chỗ về cuối cùng của chúng ta. Lý Mộ nhìn những cái quần sáng đó, trong lòng rõ ràng. Ở lại chỗ này, đối với liễu Hàm Yên và Lý Thanh tu hành, quả thật có lợi ích khó có thể đánh giá. Lý Mộ không có tính quấy nhiễu các nàng, đang định rời khỏi. Bỗng nhiên có một luồng hào quang từ ngọn núi nơi nào đó bay đến. Trong hào quang là bóng người mà Lý Mộ ngày nhớ đêm mong. Liễu Hàm Yên đứng xa xa nhìn Lý Mộ Trong mắt tràn đầy sự nhớ nhung Cùng với một ít cảm xúc Chỉ có hai người bọn họ mới hiểu thôi Hai người liếc nhau Tất cả đều ở trong không lời Lý Mộ vắt tay của Liễu Hàm Yên Nói với Quyền Cơ Tử Đưa chúng ta đi ra ngoài đi Quyền Cơ Tử hỏi Sư đệ vừa mới tiến vào Không ngắm một chút sao Lý Mộ cười nói Ngày sau có cơ hội mà Quyền Cơ Tử, Phất ông Tài Áo ba người rời khỏi nguy Cư, trở lại cái đạo cung ngọn núi cao nhất. Ngay sau đó, Lý Mộ liền cùng với Liễu Hàm Yên tiến vào trong yêu hoàng động vũ. Quyền Cơ Tử một mình đứng ở trong đạo cung ngạc nhiên thật lâu. Yêu hoàng động phủ hồ nước trong suốt, hai con cá không ngại phiền hà mổ nhau. Trong rừng qua đào, một con chim mái rút vào dưới cánh chim trống dưới ngôi nhà nhỏ nào đó. Trong cái bồn hoa trăm hoa nở rất đẹp, gió khẽ thổi, cuốn hoa lắc lư. Bắc quận Mấy ngày nay, đối với dân chúng Bắc quận mà nói, cuộc sống cũng không có biến quá quá lớn. Mặt trời mọc, dậy làm, mặt trời lặn thì nghỉ, ngày qua ngày. Nhưng mà yêu giới của Bắc quận lại hoàn toàn sôi trào. Sơn tinh giả quái ngày xưa, hôm nay cũng có thể có được thân phận của mình, không cần lo lắng trở thành thức ăn của đại yêu. Cũng không cần phải lo lắng bị tu hành giả nhân loại diệt sát. Yêu sinh của bọn họ sẽ xảy ra biến hóa trước nay chưa từng có. Ở dưới bày yêu dưới trướng của Bạch Yêu Dương thúc đẩy, chuyện yêu vật có bắt quận nhập tịch bắt đầu quanh quanh liệt liệt triển khai. Có yêu vui mừng, có người phát sầu. Đệ tử của phù lục phái còn tốt, không cho phép tùy tiện giết yêu đoạt hồn lấy phách. Giống chính là nguy củ tông môn, nhưng mà đối với một ít tán tu nhân loại, Hoặc là tu hành giả tông môn nho nhỏ mà nói Đây thật sự không phải là một chuyện tốt Con đường tu hành Tài nguyên không thể thiếu Bọn họ không có giống tông môn lớn Cùng với các tồn tại thực lực cường đại kia Có thể chiếm cứ bảo địa Linh khí dư thừa tu hành Cũng không có giống tu hành giả dựa vào triều đình Có thể thông qua cống hiến Để đổi lấy linh ngọc Nhưng mà bọn họ lại không cam lòng Thông thả luyện khí tu hành Muốn đẩy nhanh tốc độ tu hành Chỉ có thể thông qua lấy hồn phách người khác để mà luyện quá, để cường đại cho bản thân. Nhân loại bọn họ bình thường không có dám động thủ, bởi vì triều đình Đại Chu sẽ truy cứu đến cùng. Mặc cho bọn họ tu vi có mạnh đi nữa cũng khó thoát trách nhiệm. Cho nên bọn họ chỉ dám động thủ đối với yêu vật, nhưng mà bây giờ ngay cả yêu vật bọn họ cũng không có thể động vào. Triều đình rốt cuộc đang làm cái quỷ quái gì vậy? Yêu vật chết sống liên quan gì tới bọn họ? Ngay cả yêu cũng không để cho giết. Thế này bảo chúng ta tu hành thế nào đây? Đúng là đáng hận mà. Yêu giới mang ơn đối với triều đình Đại Chu. Tu hành giả nhân loại lại bởi vậy mà sinh ra quán khí đối với triều đình. Thông qua các loại con đường truyền sự bất mãn của bọn họ. Thần đô Hoàng Cung. quan phủ địa phương các quận ngay lập tức mang mấy tin tức này truyền trở về. Trên buổi chầu sớm, mấy quang viên mặt có nét lo lắng, khom người nói. Bệ hạ, vì lô kéo yêu dật, đắc tội đồng tộc nhân loại, có phải có một chút không ổn hay không? Việc này cần bàn bạc tiếp hay không vậy? Nữ hoàng chưa có mở miệng, một bóng người từ trong đám người đứng ra. Trương Xuân đứng ở trung gian đại điện trầm giọng nói. Các vị đại nhân lời ấy đã sai rồi. Người là mẹ người sinh, yêu là mẹ yêu sinh. Người và yêu đều là sinh linh của thế gian, mạng người là mạng, mạng yêu cũng là mạng. Đại Chu làm thiên triều thượng quốc, phải có cái nhìn càng thêm rộng lớn, mắt không có thể chỉ nhìn chầm chầm một chỗ đâu. Chương 763, ngâm tâm từ chối. Hơn nữa, lôi kéo yêu tộc, cho bọn họ đối đại công bằng, càng có thể thể hiện khí độ nước lớn của Đại Chu ta, cũng càng có thể thể hiện lòng dạ của bệ hạ, lôi kéo yêu tộc có lợi cho hai tộc nhân yêu hòa bình ở chung, có lợi cho các quận ổn định, có lợi cho lòng dân niệm lực ngưng tụ. Những cái tu hành giả nhân tộc một lòng chỉ nghĩ đến giết chóc, đi đường ngang ngõ tắt kia, đối với đại chu có gì công hiến, dựa vào cái gì cần chiêu bón hó, còn dám làm nhằn, kích động cảm xúc của dân chúng, thì bắt dài tên giết gà dòa khỉ đi. Trường Xuân, chó săn hàng đầu của Lý Mộ nói một phen, khiến cho triều đình lâm vào trầm mặt. Người này nói thô nhưng mà đúng. Hợp nhất yêu tộc đối với triều đình có bao nhiêu lợi ích là trải qua bao nhiêu lần thảo luận nhất trí nhận định, vô luận đối với yêu tộc hay là đại chu, đây đều là một việc tốt hai bên đều thắng lợi. Từ góc độ chủ nghĩa nhân đạo xuất phát, cái này cũng có thể thể hiện khí độ của nước lớn, chắc chắn được đời sau truyền tụng. Ngược lại, một số tu hành giả nhân loại nào đó, từ sau khi đi lên con đường tu hành, Liên quan toàn thoát ly đại chu nắm giữ, bọn họ tổn hại luật pháp, dùng võ vi phạm lệnh cấm, thường xuyên khiến cho quan phủ địa phương đau đầu. Triều đình thật ra là không cũ vũ quá nhiều người tu hành, vì thế quan phủ địa phương đối với hộ tịch trẻ con mới sinh đều là tuyệt đối giữ bí mật. Rất nhanh, ý kiến triều thần liền thống nhất với Trương Xuân. Sau khi mà bãi triều, chu vũ ở lại cung trường nhà hỏi Mai Đại Nhân. Bắc Quyển còn có tòa nhà 6 sân hay không? Mai đại nhân nói thần một lát nữa đi xuống kiểm tra xem. Chu Vũ gật đầu nói nếu có thưởng cho Trương Xuân đi. Mai đại nhân cảm khái nói lúc này mới hơn có một năm thời gian hắn chuyển nhà mấy lần rồi. Chu Vũ nói thưởng đi đỡ cho người nào đó trở về nói trẫm đối đãi không tốt người của hắn nói tới người nào đó Chu Vũ nhớ ra nàng đã ba ngày rồi chưa có nghe thấy tiếng của hắn. Trong ba ngày qua, nàng thúc dục linh loan, đầu kia trước sau chưa có bất cứ phản ứng gì. Muốn nói mấy tháng trước khi mãn nằm dùng mỹ tông không đáp lại nàng thì thôi đi, ba ngày qua hắn rút cuộc đang làm cái gì? Chu Vũ thúc dục linh loan một lần nữa, lần này đối diện rút cuộc truyền đến thanh âm quen thuộc. Chu Vũ trầm giọng hỏi: "Ba ngày qua ngươi làm cái gì vậy, sao mà không trả lời trẫm?" Đầu kia linh loa, trăm mặt trong một cái chớp mắt, thanh âm của Lý Mộ một lần nữa truyền đến. Thần ba ngày qua đều ở yêu hoàng động phủ, chưa có thu được tin tức của bệ hạ. Chu Vũ hỏi, vô duyên vô cớ, ngươi ở lại yêu hoàng động phủ ba ngày? Lý Mộ ấp úng nói, thần, thần cùng với Nương Tử xử lý cái động phủ một chút, bệ hạ có chuyện gì sao? Nghe được mấy chữ trước, Chu Vũ đã hiểu, lạnh lùng nói một câu. Không có việc gì, liền cắt đứt pháp lực. Sau đó, nàng ngồi trong cung trường nhạc, lâm vào tự mình hoài nghi thật sâu. Vừa rồi, thế mà tức giận sao? Mà nàng vì sao mà tức giận? Nàng dựa vào cái gì để mà tức giận đây? Nàng không có tư cách tức giận, cũng không có lý do tức giận. chu Vũ không rõ mình vì sao sinh ra một loại tâm tư này. Cô ý hỏi Thượng quan Ly cùng với Mai Đại Nhân, lại cảm thấy bọn họ cũng là hỏi tốn công thôi ba người trong cung điện này cộng lại cũng không có hiểu nhiều bằng tiểu thanh xà kia. một lát sau lý phủ bạch thính tâm ăn bánh ngọt chu vũ từ trong cung mang ra hỏi nữ hoàng tỷ tỷ có chuyện gì sao? chu vũ nghĩ nghĩ trầm có một người bạn cô ấy gặp một ít hoang mang ta muốn thay cô ấy hỏi người một chút. bạch thính tâm mang miếng bánh ngọt nhét vào trong miệng nói người nói đi. chu vũ trầm mặt một hồi. Cái người bạn này của ta, nàng luôn nhớ đến một nam tử, muốn hắn ở bên người, muốn nghe thấy âm thanh của hắn. Khi mà nghe được hắn và nữ tử khác ở bên nhau, không biết sao lại tức giận nữa. Bạch Thinh Tâm đặt xuống một miếng bánh ngọt đang cầm nói. À, cái vấn đề này rất đơn giản nha. Người bạn này của tỷ nhất định là thích nam tử kia rồi. Ta đối với lý mộ của tên khốn kiếp này cũng là có cảm giác như vậy đó. chu Vũ lậm bẩm cái này chính là thích sao tiểu bạch từ bên cạnh chạy tới vẽ mặt không hớt khỏi chu tỷ tỷ người bạn này của tỷ là ai vậy là gì mai hay là ali tỷ tỷ chu vũ lấy lại tinh thần ho khẽ một tiếng nói thật ra ta nói chính chính là ali cung trường nhạc thượng quan ly không hiểu sao hát xì mai đại nhân ở bên cạnh nhìn nàng người hẳn là sẽ không có cảm lạnh đối chứ Có phải là có người nhớ ngươi hay không vậy? Thượng quan Ly thản nhiên nói, Có ai mà nhớ ta? Mai Đại Nhân triêu chọc nói, Cái đó không có nhất định, Nói không chừng chính là cái tên Lý Mộ háo sắc này, Hắn thích toàn bộ tiểu cô nương trẻ tủ xinh đẹp, Người tuy không có tủ nhỏ nữa, Nhưng mà quá thật là cũng rất đẹp mà. Bắt quận, Lý Mộ liên tục hắt xì vài cái, Cực độ hoài nghi, Có người nào ở sau lưng nói xấu hắn rồi, Lúc này hắn đã rời khỏi phù lục phái Trên đường đi ngâm tâm nơi đó Xa cách ngắn ngày hơn cả tăng hôn Sau khi mà trải qua vài ngày thế giới của hai người xấu hổ Tuy hai người đều rất không nở Nhưng mà Lý Mộ vẫn phải tách ra với Liễu Hàm Yên Ôn Nhu Hương cũng là mộ anh hùng Liễu Hàm Yên tương lai là một người Phải trở thành thủ tọa phù lục phái Lý Mộ không có thể nhìn nàng đắm chìm Trong Ôn Nhu Hương ảnh hưởng tu hành Mặc kệ là Liễu Hàm Yên, Lý Thanh hay là Lý Mộ Tất cả bọn họ đều phải dụng tâm tu hành Tu hành đột phá Ý nghĩa tuổi thọ tăng trưởng Tu vi càng cao Bọn họ mới có thời gian càng dài đầu ấp vai kề Xa sơn chỗ động phủ của Bạch Yêu Dương Chuyện nhập tịch cho yêu vật Vẫn đang hừng hực khí thế tiến hành Việc này xa không có đơn giản như người bình thường tưởng tượng So sánh yêu vật quá hình Thật ra càng nhiều chưa quá hình Những yêu vật này đã sinh ra linh trí, có thể thông nhân tính, hiểu tiếng người, lại chưa có quá thành thân người. Nhìn qua, không khác gì giả thú bình thường. Những yêu vật này số lượng nhiều nhất, khó có thể quản lý, nhưng mà chúng nó thực lực yếu nhất, cũng nên được bảo hộ nhất. Nhưng mà chúng nó phân tán các nơi, mang đến vấn đề rất lớn cho yêu tư quản lý và bảo hộ. Vì vậy, Thành Ngưu Tinh cùng với Hổ Yêu đề nghị học tập biện pháp của quan phủ nhân loại, mang yêu dân một địa phương tụ tập lại ở tập trung thống nhất quản lý Chương 764 chu Vũ suy nghĩ Đề nghị này được lý mộ tán thành như thế bản thân của chúng nó cũng có thể ngưng tụ thành một lực lượng cường đại khiến cho kẻ lòng dạ khó lường không có dám xâm phạm các thế lực lớn của dạng yêu chi quất chính lịch ngưng tụ như thế yêu tộc thực lực nhỏ yếu dựa vào yêu tộc thực lực cường đại Những cái kẻ dám một mình mở đồng phủ, không kẻ nào không phải là có thực lực để mà kiêu ngạo. Yêu vật quần cư, có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Ưu thế tự nhiên là thuận tiện quản lý, thực lực ngưng tụ, hoàn cảnh xấu cũng rất rõ ràng. Yêu vật tu hành cũng cần hấp thụ linh khí. Một khi mà yêu vật chiếm cứ một đỉnh núi, tự nhiên tốt nhất. Nếu toàn bộ yêu vật đều tụ tập một chỗ, không cần bao lâu, linh khí sẽ loạn tới mức căn bản không thể tu hành. Đối với điều này, lý mộ cũng có phương pháp giải quyết phi thường đơn giản. Vấn đề linh khí loãng, một cái tụ linh trận đủ để giải quyết rồi. Vô luận là ký ức của thiên quyển hay là thiên thư của phù lục phái cùng yêu tộc đều có ghi lại tụ linh trận. Dùng mấy khối linh ngọc, trận kỳ, các vật đơn giản có thể bố trí ra một cái tụ linh trận. Mang linh khí phụ cận cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn tới giải quyết vấn đề tu hành của loài tiểu yêu này. Lý Mộ bảo ngâm tâm, mang yêu vật ngưng tụ thành yêu đang dưới trướng của Bạch Yêu Dương, triệu tập tới, tự mình dạy cho bọn họ bố trí tụ lên trận. Đảng tiếc, trận pháp chi đạo vốn là quyền diệu, Lý Mộ giảng trận pháp với bọn họ như là giảng toán học cấp cao cho người ngay cả tiểu học, cũng chưa có từng vào. Mấy con yêu vật, trừ thành Ngưu tinh, còn đang đau khổ chống đỡ, mấy yêu khác, sớm dò đầu bức tai rồi, đứng ngồi không yên. Hổ yêu càng trực tiếp ngủ, cái tiếng ấy rung trời. ngay cả tiếng của Lý Mộ cũng bao trùm. Lý Mộ rút cuộc nhìn không được, chỉ vào Hổ yêu cả giận nói, mang hắn ném ra ngoài cho ta. Thanh Ngưu tình, sách đuôi của Hổ Dương ném hắn ra ngoài. Mấy yêu khác, hâm mộ nhìn phương hướng của Hổ Dương bay đi, để cho bọn họ ở đây nghe mấy cái thứ này, còn không bằng bị Thanh Ngưu đại ca đánh cho một trận. Lý Mộ nhìn bọn họ khát giọng, âm thầm cười nhạo quyết định ngu xuẩn này của chính hắn, Phật phất tài nói cút đi, cút đi Các người không có muốn học thì thôi đi Đàn yêu quan hôn một tiếng trào ra ngoài Thành Ngưu tinh sờ sờ óc nói Lý Quỳnh Đệ, không phải là chúng ta không muốn đâu, là ngư giảng quá tham mảo luôn, chúng ta thật sự nghe nghe mà không có hiểu Lý Mộ, ý thức được giảng trần pháp cho bọn nó chính là đàn gãi tay trâu hắn thở dài nói, thôi thôi ngươi cũng đi đi đi đi thành ngu tinh hổ thẹn rời cõi lý mộ quay đầu phát hiện ngâm tâm còn ngồi ở chỗ đó cầm trong tay một quyển sổ nhỏ nghiêm túc ghi chép ngâm tâm ta vừa rồi đã giảng ngươi có thể hiểu được không vậy bạch ngâm tâm gật đầu nói có mấy chỗ không phải là hiểu lắm lý mộ vui mừng quá đổi rồi có mấy chỗ không phải là hiểu lắm luôn tốt hơn so với chỉ nghe hiểu vài chỗ thôi Hắn mang tính chất thử hỏi nàng mấy vấn đề, phát hiện nàng thấy mà tất cả đều có thể đáp ra. Lý mộ cực kỳ vui mừng, không hổ là cháu gái của hắn. À mà không đúng, bây giờ không phải rồi. Thôi, mặc kệ là cái gì, tóm lại hắn bây giờ rất vui vẻ. Hắn chung quy, không thể là mỗi chuyện đều đích thân làm. Nếu có người có thể giúp hắn chia sẻ một chút, vậy hắn thoải mái hơn rất nhiều rồi. Lý mộ nhìn nàng nói. Vậy ta chỉ giáo cho ngươi một cái Đến lúc đó trận pháp ở chỗ này liền giao cho ngươi tới bố trí Bạch ngâm tâm cười gần đầu nói Được ta cũng muốn theo Lý Đại Ca Để mà học tập trận pháp Lý Mộ đột nhiên có ý tưởng lạ Nếu không ngươi dứt khoát bãi ta làm sư phụ đi Trừ trận pháp ta còn có thể dạy ngươi Phù lục, đan dược, yêu thuộc, quả đạo Tóm lại ngươi muốn học cái gì Ta có thể dạy ngươi cái đó Bạch ngâm tâm miễn cười giáng sau đó từ chối. Ta không cần. Lý mộ xưa nay cảm thấy thu đồ đệ là một chuyện rất phiền toái, thật không có dễ gì tâm quyết dân trào. Muốn thu đồ đệ chơi một chút, lại bị ngâm tâm vô tình từ chối. Dưa hái xanh không có ngọt, đồ đệ cố thu không có thơm, nàng đã không muốn, lý mộ không nhắc nữa. Chẳng qua tuy chưa có thu đồ đệ thành công, nhưng mà đối với tri thức trận pháp, hắn dọc túi truyền thụ đối với ngâm tâm. Không biết nguyên nhân có phải là bởi có được một nửa quyết mạch của Long tộc hay không, nàng tuy cũng là yêu nhưng mà ngộ tính so với những đại yêu kia mạnh hơn rất nhiều. Thường thường nhắc là thông, thậm chí có thể suy một ra ba, thỏa mãn đầy đủ cảm giác thành tựu của Lý Mộ. Thích lên mặt dài đời là một trong những thiên tính của nhân loại, đặc biệt là Lý Mộ có một thân bản lĩnh lại không ai kế thừa. Thời gian lâu hắn cũng nghẹn đến mức quản luôn. Cần tìm cá nhân để mà phát tiết một chút chứ. Đệ tử mình dạy ra trí tuệ như vậy, làm lão sư trong lòng tự nhiên cũng cao hứng. Tuy ngâm tâm trước sau, không có muốn xưng hô Lý Mộ một tiếng tiên sinh. Thời gian một đêm, Lý Mộ liền nói xong cho nàng cái trụ cột trần pháp. Trước mắt còn chỉ có cấp bậc nhập môn, nhưng mà còn nhiều thời gian về thần đô, chậm rãi dạy nàng cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, dưới sự trợ giúp của Lý Mộ, nàng bắt đầu thử tự mình bố trí trận pháp. Số lượng yêu vật tuy ít hơn xa xa so với nhân loại, nhưng mà toàn bộ Bắc quận yêu vật từng quá hình, chưa từng biến hóa cộng lại cũng có gần 1.000 con. Trong đó, 89 phần đều là tiểu yêu chưa quá thành thân người. Dựa theo đỉnh núi phân chia, mỗi đỉnh núi có thể chia được mấy chục con. Sau khi tụ linh trận bố trí xong, Toàn bộ đỉnh núi, cái trình độ linh khí nồng đậm là sắp xỉ. Chúng yêu ở đỉnh núi tương ứng của mình, tự mình mở ra một mảnh đất trống, xây dựng phòng ốc. Đều đã là yêu dân của Đại Chu, đương nhiên không có thể giống thời điểm Sơn Tinh giả quái trước kia. tùy tiện đào cái hang làm cái tổ liền gọi là động phủ, xứng đáng bị người ta mắng là giả thú chưa khai quá. Ngầm tâm đang bố trí tụ linh trận cho Nhất Hào Sơn. Nhất Hào Sơn là chỗ yêu ti của Bắc quận. Thanh Ngưu cùng Hổ Dương là chính phó yêu lệnh Núi này đang xây dựng rầm rộ Phỏng theo nhà môn của triều đình Xây ra một tòa quang nhà Yêu ti là lệ thuộc trực tiếp cung Phụng ty Hoàn toàn phỏng theo triều đình của Đại Chu Trừ quang nhà còn có quan để Hổ Dương muốn tranh với Thanh Ngưu Tinh Cái tòa nhà lớn năm sân Giải giáp đơn nguyên một của nhất Hào Sơn Hai người ai cũng không có phục ai Sau khi mà đánh một trận Hổ dương vẽ mặt ủ rũ buông tha cho. Ở dưới lý mộ không có ngừng nhắc nhở. Ngâm tâm rốt cuộc bố trí xong bộ trận pháp đầu tiên nàng học được trong đời yêu. Các bạn vừa nghe xong tập 96 Xuyên việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.